mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời đàn tác giả Thiên hạ bá sướng nhà xuất bản Nhã Nam tập thư 8 vô hiệp quan sơn qua giọng đọc của Nguyễn Thành mời các bạn nghe tiếp chương thứ 43 điểm xấu cưm mặt bên dưới mặt nạ phòng độc của Tôn Cửu Giang. Căn bản không phải là mặt người tựa. Cửa mặt co tím tái lại, gần xanh mạch máu ngoằn ngoèo, gồ cả lên dưới lớp da. Đôi mắt đỏ đẫm đầy tơ máu lì tì, tựa như hai ngọn lửa ma màu đỏ sẫm. Thì biến rồi. Ý nghĩ ấy lóe lên trong óc, tôi vội rụt chân lùi ra xa. Một tay cầm chắc súng công binh, đồng thời một tay Đặt lên cái túi đèo ở thắt lừng Chuẩn bị lấy gương cổ quy khư ra Để phòng bất chắc Tối đang định sông tới động thủ chợt nhận ra tuôn kiểu ra Vẫn ngồi yên bất động Trên chiếc giường chạm trổ hòa lá Như một xác không hồn Hoàn toàn không cảm giác được chút hơi thở nào Của sự sống Nhưng cũng không bổ nhào vào người ta Như sắc chết bị thi biến Mà chỉ lặng lẽ ngồi im ở đầu giường. Cả bọn đều thầm kinh hãi. Càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Không ai biết tôn kiểu gia rốt cuộc bị làm sao. Lục trường lão ta từng nói. Mình đã chết rồi. Nhưng dấu vết xuất hiện trên người lão. Cũng chứng minh tôn kiểu già Đã gặp phải sự việc bất thường gì đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện này hết sức kỳ lạ. Chưa đời làm gì có sắc sống đi lại được cơ chứ Chắc chắn bên trong còn có ẩn tình chi đây Có điều rõ sư tôn ở trước mặt tôi bây giờ Rõ ràng là một cỗ cương thi Bởi gương mặt người sống Tuyệt đối không thể giữ tận ghê giận đến nhường này được Trong gian phòng tối om tinh lặng Tôi dường như nghe được cả tiếng tin mình đập thình thịch Thầm nhủ cứ ràng dai thế này Trung Quỳ cũng không ổn Mặc kệ Tôn Kiều Gia là người hay mà Phải xem cho rõ ràng biết được Ghi đoạn tôi bèn đưa gương cổ quy khư Cho xây lời giường bên cạnh Bảo cô và út Ở phía sau tiếp ứng Tôi và tuyển béo cầm sẻng công binh Chậm rãi bước lại gần giường Đúng lúc này chợt nghe Tôn Kiều già ho lên một tiếng Sau đó loạn trọng nhồm người đứng dậy Nhưng đường huyết quản gồ lên trên mặt Và đôi mắt đầy tơ máu. Lại từ từ hồi phục như thường. Lão ta thấy bọn tôi cầm vũ khí. Sắc mặt dữ dằn. Liền mở miệng hỏi. Sao thế? Muốn làm thịt tôi thật à? Cả bọn ngư ngác nhìn nhau. Không ai nói được tiếng nào. Tôi lại cầm lấy gương cổ quỳ khư. Lạc quà lắc lại trước mặt tôn kiểu già. Cùng không biết tại cái gương đồng xanh này. Hư tổn quá nặng. Hay... Quẻ kính không thể chấn được sắc chết. Tóm lại là, Tôn kiểu ra không hề có phản ứng gì. trong gường cũng không, không phản chiếu hình ảnh của lão. Cuối cùng vẫn là Sơ Lê Dương cất tiếng hỏi trước. Giáo sư, vừa nay ông bị sao vậy? Giáo sư Tôn điểm nhiên đáp. <cười> không sao cả. Chỉ là ở dưới bộ đảo liên tiếp kinh hãi mây phèn thôi. Giờ đã không hề gì rồi. Tôi không nén được Buột miệng Kiểu già Lúc này ông ngồi trên giường Sắc mặt không được tốt lắm Tôi thấy hẹt như bánh tông trong bộ cổ bị thi biến ấy. Chẳng lẽ bản thân ông không phát giác gì à Giáo sư Tôn nghe vậy Thì ngẩn người ra Làm bầm một mình Phát giác gì cơ Mặt tôi làm sao Ngày sau đấy Lao ta sờ lên mặt mình Cơ hồ hoàn toàn Không phát giác chuyện vừa xảy ra. Lát ta nói với tôi. Lúc <cười> nãy thì đầu óc tôi trống rỗng lắm. căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đây sợ rằng không phải dấu hiệu tốt đâu. Nếu tôi biến thành công ty thật. Các cậu cũng đừng nâng tay với tôi làm gì. Tôi gật gật đầu nói. Có câu này của ông là được rồi. Giờ ông không vấn đề gì chứ. Phòng trừng giữa chúng ta. Tạm thời vẫn có thể duy trì trạng thái bầu thuận trong nội bộ nhân dân đấy Giáo sư Tôn cười khổ nói khẩu <cười> nói thế nào thì thế ấy Chỉ mong không phát triển thành quan hệ đôi địch thôi la ta ngưng lại một chút rồi tiếp lời Lục trường tôi tưởng mình phải một thân một mình đi vào núi quan tài Hoa giải tội nghiệp năm xưa của tổ tiên Đừng giờ xem ra trong thôn địa tiên hiểm ác dị thường cùng mày có các cô các cậu đồng hành chuyến này sợ rằng thời gian còn lại của tôi không nhiều chúng ta phải nhanh chóng đến trang viên nhà họ phòng tìm địa tiên phong xoay cổ mới được tôi đoán đáp án cuối cổng cho mọi bí ẩn đều nằm ở trang viện nhà họ phong trong thôn địa tiên trong lòng đã có ý tốc chiến tóc Th Không muốn lời thôi vết tôn kiểu già nữa. Đang định gọi mọi người xuất phát, chợt nghe Sơ Dương hỏi Láp Tà. "Ông và địa tiên phong soi cổ, sao cũng là người đồng đồng tộc, ông thật sự muốn đảm mộ phần của tổ tiên nhà mình lên ư?" Tôi thoáng động tâm. Câu hỏi này của Sơ Lôi Dương thật sắc đáng, cũng chính là câu mà tôi luôn muốn hỏi. Đừng mãi vẫn không thốt nên lời. Không biết Tôn Kiều Gia sẽ trả lời thế nào. Chỉ nghe giáo sư Tôn thở dài một tiếng, Nói, Hề, hey, nhà họ Phong chung tôi, Đời đời được hoàng gia ngự Phong, Năm xưa hiển thách biết nhường nào. Nếu không phải Phong xoay cổ một lòng cầu tiên đạo, Làm trái lời di huấn cổ tổ tiên, Cũng không đến nỗi đem cả sản nghiệp to lớn, Trôn vùi trong núi quan tải Cuối cùng khiến cho họ phòng dần dần suy bại Hương hộ ông ta Lòng dạ bất chính dụ hoặc vô số dân chúng tuẫn táng theo mình Người Trung Quốc chúng ta coi trọng nhất là gì chứ? Coi trọng nhất chính là Tổ Tông Cả đời tôi không con không cái Có thể thấy nhà họ Phong đến đời tôi Là đoạn tuyệt thương hỏa rồi Vì vậy Dẫu có tàn xương nát thịt Tôi cũng phải tìm bằng được phong xoay cổ Hồng an ủi vong linh các vị tổ tiên trên trời Sợi lời dường nói Đứa quan tài này tự khí nặng nề Không giống nơi người sống cư chú Trẻ phong xoay cổ đã chết từ mấy trăm năm trước rồi Ở đây chỉ còn lại nhà hoang mộ cổ Giờ ngay cả hài cốt của những cổ nhân ấy Còn chưa chắc tìm được Chuyện đắc đạo thành tiên Sao có thể coi là thật chứ Giáo sư Tồn lắc đầu <cười> Tôi là kẻ theo thuyết vô thần Nhưng những chuyện không thể dùng lý lẽ thông thường để xác đoán trên đời này Đầu đầu chẳng có Và lại năm xưa phong sách cổ Từng để lại lời nhắn Nói rằng Sớm muộn sẽ có ngày ông ta trở lại nhân gian Độ hóa trung sinh Tuy tôi chưa từng gặp người này Nhưng tự nghe cha và anh tôi nhiều lần nhắc đến Đa số là những chuyện xưa, truyền từ đời này sang đời khác, đều nói rằng phong xoay cổ tuyệt đối không phải tầm thường. Những chuyện ông ta làm đều nằm ngoài dữ liệu của người khác. Nếu không đem sát ông ta đốt thành cho bụi tôi đây cũng không dám tin ông ta thực sự đắt chết. Tôi cho miệng vào nói, <cười> mắt thấy là thực, tai nghe là giả. Do là lời tổ tiên nhà họ Phong chính miệng truyền lại, bao năm qua cũng khó tránh khỏi chuyện tam sao thất bản. Trong xã hội nguyên thủy và phong kiến, có rất nhiều người tin tưởng vào những chuyện vũ hóa thành tiên, bạch nhật phi thăng, thời xưa hết lớp người này đến lớp người khác đã theo đuổi chuyện này suốt mấy nghìn năm. Chẳng qua chỉ vì một thứ chính quả xa vời hư ảo. Trong đó Quả thực có rất nhiều hành vi mà người hiện đại căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu chúng ta không tận mắt chứng kiến, rất khó hiểu được, rất khó hiểu được nguyên ủy sự tình. Theo tôi ấy, năm xưa khi địa tiên phong soái cổ phạm vào cấm kỵ, âm thầm đào bới mộ cổ U Dương Vương, đã gặp phải chuyện gì đó trong mà chúng ta không thể biết được. Những sự kiện này Khẳng định chính là động cơ chủ yếu Khiến ông ta xây dựng thôn địa tiên trong núi Ngọn núi con tài ẩn sâu dưới lòng đất này Chắc chắn sẽ giấu rất nhiều bí mật cổ xưa Ngoài ra tôi phát giác nơi này Đầu đầu cũng đầy tả khí Trong trang viện nhà họ Phong kia Càng không biết còn ẩn chứa huyền cơ gì nữa Tóm lại đã đến tận đây rồi Có sợ cũng chẳng ích gì Cứ thoải mái phóng tay mà làm. Xông vào lật tung mẹ nó lên mới biết được truyền thuyết mấy trăm năm trước rốt cuộc là chuyện gì. Tiền béo hùa theo. <cười> đúng thế, đúng thế. Mặc cái tên phong xoay cổ ấy là từ thi hay là địa tiên, thiên tiên, chỉ cần lão có kim đơn minh khí thì, thì dù là cái con ếch nhái ấy, đại gia cũng phải bóp cho nó vãi đái cả ra. Giáo sư Tôn đồng ý với cách nghĩ của tôi Trong núi quan tài này Đầy rẫy bí ẩn Chỉ còn cách tìm ra địa tiên phong xoay cổ Rồi mới tính toán tiếp được Xong lao tà Không coi lời tiền béo nói là phải Cảm thấy cái thằng béo này Chỉ là một phần tử Đìn tiền không nhìn người Đồ đạc trong thôn địa tiên Đều của họ phong Ngoài người nhà họ phong Không ai được phép động vào Tôi liền lên tiếng nói gỡ cho cậu ta Thực ra bản chất của đồng chí này cũng tốt đẹp lắm Tuy rằng hồi trước từng một độ bị đồng tiền làm loát mắt Đánh mất phương hướng đấu tranh trong dòng chảy lớn của cải cách mở cửa Nhưng sau khi lăn lộn lần hồi trong thực tiễn Giờ cậu ta đã không coi chuyện phát tài làm trọng nữa rồi Chẳng qua chỉ hơi đám đuối vào việc mò vàng đảo minh khí thôi tiền Béo nói hey, Chính thế đấy Vẫn là cậu nhất hiểu tôi nhất Tiền ấy Là tư khôn nạn Đại gia đầy ấy, Mà là loại người vong bản đều mà cái gốc nghèo của chúng ta Mãi mãi không bao giờ thay đổi Cha tôi năm ấy Trước khi gia nhập hồng quân Cũng mẹ nghèo rớt cả bồng tơi Không phải vẫn lên phía Bắc Đánh nhau với Nhật đấy sao Vì vậy Chúng ta không sợ nghèo Nghèo là vinh quang ấy mà Nhưng cái lão tôn kiểu gia này Nhân phẩm hơi đáng ngờ đấy Nhưng điều lão làm có điểm nào giống phần tử chỉ tức Đã trải qua khảo nghiệm đâu Tôi nói Tôn kiểu gia rốt cuộc là biến lượng hay biến chất Chỉ dựa vào biểu hiện bề ngoài Vẫn chưa thể xác định được Chúng ta cần tiếp tục quan sát Đừng tùy tiện đưa ra kết luận Nói xong tôi lướt nhìn đồng hồ vừa rồi dây dưa ở âm trạch bên dưới cũng không lâu lắm, không cần thiết nghỉ ngơi chỉnh đốn thêm, liền bảo cả bọn lập tức xuất phát tiến về trang viện nhà họ Phòng. Vậy là năm người chúng tôi sóc lại tinh thần, lập tức ra khỏi ranh nhà, đảo mắt nhìn quanh. Nơi đây chính là lối vào cổ trấn. Không xa lắm là ngôi miếu pháo thần đã bị hủy hoại. Trong bóng tối Những kiến trúc tường hồng vách đỏ Trong thôn địa tiên thoạt trông tựa như Những bóng ma sừng sững trắng toát Đi dọc theo con phố vào sâu bên trong Chỉ thấy nhà nhà đều tinh lặng như nhà ma Không hề có dấu vết của người sống Điều nói cổ trấn thanh khê trên mặt đất kia Là một vùng hoang phế tiêu điều Thì thôn địa tiên ở trong núi quan tài này lại khiến người ta cảm giác giống như hàng mã cơ hồ toàn bộ đều được làm bằng giấy bồi, cả khu nhà cửa bằng giấy bồi để đốt cho người chết ở cõi âm. Từ trong ra ngoài, mọi ngóc ngách đều bao phủ một bầu không khí bất thường. Có lẽ vì trong đối quan tài này quá tối tăm, mọi sự vật trước mắt đều mơ hồ không rõ, khiến người ta có cảm giác Rất không chân thực Mỗi khi đi qua một căn nhà Chúng tôi đều ngó vào bên trong Nhưng không thấy một cỗ quan quách Hay thi thể nào trong dương chạch Các loại đồ vật ra cụ Đều còn nguyên vẹn Chỉ phủ một lớp bụi dày Cơ hồ từ sau khi xây xong Chưa từng có người sống trong đây vậy Cả bọn càng thêm nghi hoặc Nhưng lại không có đầu mối nào đành bỏ cuộc, không xem xét từng căn nhà dân nữa mà đi thẳng đến trang viện nhà họ Phong ở trung tâm thôn Điệt Tiên. Đi một hồi lâu, trước mắt xuất hiện một bức tường cao chắn lối đi, chưa thấy cửa sơn son thiếp vàng và cổng chào. Nhưng bức tường này rất rộng, rất cao, khi thấy không phải tầm thường. Trong thôn Điệt Tiên Ngoài trang viện nhà họ Phong ra Còn nhà nào có được quy mô thế này? Tôi đứng trước bức tường Thoáng ngây người Thầm hiểu ra Tám phần là đến tường bào phía sau trang viện nhà họ Phong rồi Tuyên béo đỉnh men theo bức tường này Tìm cửa sau mà vào Nhưng tôi liền cạn lại Sao lại đi cửa sau? Thế là bất chính đấy Nghe ông nội tôi kể Trong trang viện của các nhà giàu có thời xưa Cửa ngách và cửa sầu Thường có cạm bẫy dịch lòng Chuyên dùng để đối phó với bọn giặc cướp phi tặc đệ Út cũng nói Thời xưa đi thực có vật này Dịch lòng cũng là một loại ám khí của phòng oa sơn chế tạo Tương tự như loại nhất oa phòng Thường dấu bên dưới mai hiền Đụng vào không phải là chuyện chơi đầu Tụt nhật là cứ leo tường mà vào Tôi nói Địa tiền phong xoay cổ Không phải là loại tử tế gì Trong khu nhà này có bố trí dịch lòng hay không Cũng khó nói Chúng ta thả tin là có Đừng ngờ là không Cứ tránh các lối cửa nẻo Vật tường bao mà vào bên trong Nói thì nói vậy Nhưng năm trước tôi Lại không có bản lĩnh Vượt nóc băng tường Sợi lời dường lấy phi hồ chảo ra Quang quang mấy vòng Rồi ném lên mép tường Cô và út thân thể nhẹ nhàng Liền leo lên trước Còn lại tôi và tuyển béo Trước tiền chồng thang người Đồn tôn kiểu ra lên Sau đó tôi lại dốc sức Chín chầu hai hổ già Đẩy tuyển béo lên trước Bây giờ mới đến lượt mình Túm vào dây xích Lèo lên mếp tường Định thần quản sát Bên trong dường như là một vườn hoa Ở sân sầu Bên giới toàn là cây hoa giấy ánh đèn chiến thuật Gắn trên mũ mọi người Chỉ thấy cây cỏ hoa lá trong vườn Sắc xanh ngời ngời Ánh sáng trói mắt Thì ra các loại cây cối Trong vườn sau của nhà họ Phong Đều là Liêu ly bảo thạch Và ngọc ngà san hô khảm nạm với nhau mà thành, chứ không phải đột thật. Tôi chửi thầm, <cười> hay cho một lão địa chủ, còn phô trương hơn cả la hoàng đế nữa. Điều không phải khác quẩn rất nhiều lăng mộ lớn. Lao lên đầu già, nhiều trân bảo châu báu thế này. Những cây vàng quảng ngọc trong vườn này, có lẽ đều là minh khí lấy được trong các mộ cổ. Tuyển béo cũng đảm phục trên tường Chố mắt ra nhìn Thôi ôi Ông nội của tôi ơi Quả này chúng ta Đến đúng chỗ rồi đấy câu ta chẳng buồn Để tâm tường cao dựng đứng cậy vào tâm thân ra thô thịt chắc Cơ thể lằn xuống Tôi vội đánh tay giả hiểu Bảo mọi người Tụt khỏi tường Tôi nhảy xuống sần Dào chân bước tới sau lưng Tuyển béo vần tay kéo cậu ta lại nói: "Của cái bất nghĩa, có lấy cũng không sao. Nhưng chuyện gì?" Cậu có nặng nhẹ trước sau, dạ việc cần kíp là phải tìm được địa tiền phong sách cổ. Tư lệnh Tiền Béo đầy là người hiểu rõ đại nghĩa, đừng học theo hành vi chỉ vì cái lợi trước mắt ấy chứ. Tiền Béo mặt dày mày dạn nói: <cười> "Thôi buổi này rồi ấy, bất kể lại." Hãy lôi bốn chữ hiểu rõ đại nghĩa ra Thì khỏi nói cũng biết là hạng Trộm danh hám tiếng Chúng ta đừng ca mè một đứa với bọn ấy Lúc này Sư Lê Dương hình như Đã phát hiện được điều gì đó Vội ngắt lời hai chúng tôi Nói với cả bọn Ở bên kia có thứ gì đó Tôi qua đấy xem sao Nó đoạn liền cầm ô kim cang Xuyên qua bụi cây hoa, một mình tiến vào sâu trong trang viện. Tôi lo cô có gì sơ sẩy, vừa gọi ba người kia theo sát đằng sau. Mới đi được chừng mấy mét, đã trông thấy trong vườn hoa có một bóng đèn lớn. Lại gần nhìn thử, tỉa ra là một nấm mộ, hình vòm sừng sững thâm Bên trên có một tòa minh lâu bằng bảo thạch, cao chừng nửa mét, chỉ có tác dụng trang trí. Không thể chui vào được Tôi vốn đã lấy làm nghi hoặc Giờ lại càng không biết đâu mà lần Thôn địa tiên ở núi quan tài này Quả đúng là Trong lòng đất con núi Trong núi con nhà Trong nhà có mộ Bình sinh tôi chưa từng gặp Qua kiểu âm trạch lòng vào nhau thế này bao giờ Những bí thuật phong thủy mà tôi biết Hoặc từng nghe nói đến Đều không dùng được ở nơi này Bật giặc lại nhớ đến câu nói của Lão Trần Mù. Hành vi của Quan Sơn thay bảo, đến cả thần tiên cũng không đoán được. Phong xóa cổ này, rốt cuộc muốn giả trò gì vậy? Tôn Kiều Già tuy biết khá nhiều chuyện liên quan đến núi Quan Tài, nhưng Lao Tà hoàn toàn không nắm được những bí mật của trang viện nhà họ Phong và địa tiền phong soái cổ. Nhìn thấy ngôi mộ trong sân này, lão ta cũng hết sức kinh ngạc. Đi một vòng xung quanh, không thấy có bia văn gì, càng không thấy cửa mộ lộ ra trên mặt đất. Nhưng ở đằng sau nắp mộ kỳ quái này, có một tòa lầu 3 tầng, hai lan can, thu hút sự chú ý của chúng tôi. Kết cấu chủ thể của tòa lầu này bằng gỗ Từ trên xuống dưới Đều là ngói ngọc cửa son Dường cột chạm trổ đẹp đẽ Cửa chính của tòa lầu Ngược hẳn với hình thấy bố cục của trang viện Hướng ra phía ngoài ngôi mộ lớn ở sân sầu Bên trên treo tâm biển để năm chữ Quan sơn tàng cốt lầu Tôn Kiều Già nói Trong trang viện nhà họ phòng trước đây Hẳn không có tòa lộng này. Tôi chưa từng nghe các bậc bể trên nhắc đến bao giờ. Chân thân của địa tiên, liệu có ở trong đây không nhỉ? Tôi định vào trong thăm dò. Bạn lấy gương cổ quy khư ra, cầm trong tay để đề phòng vạn nhất. đoàn cây sang hỏi tôi kiểu ra. Nếu phong sơ cổ thực sự đã biến thành thi tiền thứ cường thi tầm thường. Ản không thể so sánh được Tâm gương cổ này của chúng ta Có thể chấn áp nổi lão không? Xẹn cho cùng Xưa này vẫn là đạo cao một thước Mà cao một trượng bà tôi kiểu Già bảo Đúng là có câu ấy thật Nhưng đạo lý đâu phải là thế? Có câu tà không thể thắng chính Vấn đề không phải ở chỗ to bé dài ngắn Bàn la đạo chỉ có một thước, nhưng vẫn áp đảo được ma cao một trưởng. Cương cổ quy khư là mật khí thanh đồng truyền từ đời thượng cổ, có vật này bên cạnh, không cần phải lo có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Có điều phải để phòng trong lầu có ám khí sát thương thôi. Tôi vốn không tin có thịt tiền, hơn nữa gương đồng quy khư này là một tấm quẻ kính. Tuy rằng mặt sau có thể dùng để soi nến, chiêm đoán, nhưng mặt gương đã bị hư tổn nghiêm trọng. Nếu thực sự gặp phải vật chết mà không hóa, cùng chẳng trông chờ gì được nó. Câu hỏi vừa rồi chỉ là để thăm dò hư thực phía tôn kiểu gia mặt thôi. Sau khi nghe câu trả lời của lão ta, tôi khắc gật đầu, thầm tính toán cần chia mọi người thành hai nhóm. Một nhóm vào trong toàn lầu Tìm địa tiên phong xoay cổ Nhóm còn lại ở bên ngoài tiếp ứng Tôi đang định phân công nhiệm vụ Không ngờ vừa ngước mắt nhìn lên Liền phát hiện nấm màu phía trước toàn lầu quan xuân kia Đột nhiên dì ra rất nhiều nước đen Vội bước lại gần quan sát Chỉ thấy trong các khe tường Toàn là máu bẩn Mùi tanh tưởi khó người khiến người ta chỉ muốn nôn ẻ Tôi lấy ngà mê thích chọc ra chọc vào. Nền vết tích dính trên mũi nhọn đúng là máu thạch. Seley Dương ngạc nhìn hỏi. Sao trong bộ lại có máu chảy ra? Tôi bịt mũi đáp, đây là máu của xác chết, không phải máu tươi. Trường thứ 4 bà kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương thứ 414 vào kỳ sau.